quý vị và các bạn khán giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giản Liễn về nhà thấy Phượng thư tử tế nên cũng không để ý đến, và chăng ngày thường thấy vạng có rất nhiều nàng hầu vợ lẽ, hắn vẫn có bụng không tốt nhưng chưa dám động chạm đến. Bọn Thu Đồng ngày thường rất căm ghét vạng phái giả yếu mê mẩn, Tham nhiều nuốt không trôi, bỗng dưng sứ bọn họ lại để làm gì. Vì vậy, ngoài mấy đứa biết nể nghĩa xe, liêm sỉ còn thì đều đùa bỡn với bọn nhỏ biết quậy, thậm chí có người đưa mày liếc mắt với Phản Liễm, ngấm ngầm hỏ hẹn chỉ vì sợ oai phảng chưa dám làm thôi. Thô Đồng đã có ý với Phản Liễm từ lâu nhưng chưa gặp dịp nào, nay xuyên trời kém xe giản phá lại đem thu đồng thưởng cho hắn. Hai người thật là củi khô gặp lửa như keo với sơn, vội cùng người mới luôn trong mấy ngày rời nhau sao được. Giảng điễn dần dần lạnh nhạt chị hai, chỉ còn biết có một mình thu đồng thôi. Phượng thừa tuy giận thu đồng nhưng lại mừng là sẽ mượn tay nó để trừ bỏ chị hai đi. Dùng cách mượn sao giết người, ngồi trên núi xem hộ đánh nhau. Chờ Thu Đồng giết được chị hai rồi, sau này mình sẽ giết Thu Đồng. Ý đã định thế, thì vắng người Phượng Thư thường xuyên bảo riêng Thu Đồng. Em còn trẻ tuổi chưa biết gì, gì ấy hiện là mợ hai là người yêu nhất của cậu hai đấy, ta còn phải nể gì ấy ít nhiều, thế mà em lại dám cành địch với gì ấy. Chẳng hóa ra em tự lấy cái kết à? Cô đồng nghe vậy tức quá, ngày nào cũng trời mắng cằn nhị và nói: là người nhung nhược thiển lạnh quá, em thì không thể thấy được. Quả trong ngày thưởng của đã mất hết rồi à? Mẹ thì khoan hồng đại lượng, chứ em không thể để cái gai trước mắt được. Em phải sửa cho con đi ấy một phen, làm mới biết tay." Trong ở trong nhà thì sà vợ không dám ra tiếng, chỉ hai tức quá, cứ khóc lóc, cơn chẳng buồn ăn. Cũng không dám mách đoạn điễn. Hôm sau giả mẫu thấy mắt chị hai xưng hút lên, có hỏi chị hai cũng không dám nói. Thu đồng sợ khôn giở khéo, sẽ ton hót với giả mẫu và quân phu nhân. Chị ấy chỉ muốn giở chứng chết, tự dưng vô cớ, lại cứ khóc lóc thở than. Rùa ngầm mợ hai và cháu, chóng chết để một mình ăn ở với cậu hai. Giả mẫu thấy vậy nói, người đẹp thì hay khen tuôn. Cháu Phượng đối đãi với nó cũng tốt, nó lại còn canh rảnh ghen ngược. Thật là quần hẹn hạng. Và mẫu dần dần cũng không ưa chị hai, mọi người thế thế lại càng khinh rẻ thêm, làm chị hai sống giờ chết giờ. May nhờ có bình nghi khi vắng Phượng Thư thường tìm cách khuyên giải. Chị hai vốn người vóc hoa ra tuyết, chịu sao nổi những sự dày vò. Nên chỉ trong vòng một tháng trời đã ngấm ngầm thành bệnh, chân tay rời sạc, ăn uống kém dầm, ngày một gầy mòn. ban đêm hễ chập mắt, lại thấy em gái mình tay cầm thanh gương, nguyên ương, đứng trước mặt nói. Chị ơi, chị suốt đời ngây thơ yếu đuối, rút cục bị thiệt đến thân. Chị không nên tin lời đường Phật của con mụ ghen tung cay nghiệp ấy. Ngoài mặt nó làm ra vẻ hiền lành. Trong bụng thì chứa đầy sang ác, nó nhất định làm cho chị chết mới chịu thôi. Em còn sống không khi nào em cho chị đến đây đâu. Dù chị co đến cũng không để cho nó làm như thế, đó cũng là số trời đã định. Vì kiếp trước chị là người xâm đáng, làm cho nhà người ta mất cả luân thường đạo lý, nên mới bị quả báo vậy. Chị nghe lời em, cầm cái gươm này, giết chết con mũi đi. Rồi cùng đến trước nơi cảnh ảo, tùy lượng trên xét xử cho mình. Nếu không thế, chị sẽ uổng mạng, chẳng có ai thương đâu. Chị hai khóc nói, Em, đời chị đã mất hết nhân phẩm rồi. Bị quả báo thế này là lẽ tất nhiên. Lại còn đi xếp người để gây ra oán nghiệp nữa làm gì? Chị ba nghe thấy nói thế, thở dài rồi đi. Chị hai giật mình tỉnh dậy, hóa ra trên bao. Chờ khi giả liễn đến thăm, nhân lúc vắng người, chỉ hai khóc lóc nói với giả liễn. Bệnh em không thể khỏi được. Em về đây nửa năm, đã có mang trong bụng, không biết là trai hay gái. May mà trời thương, xinh đẻ ra được thì khá. Nếu không, thân em còn không sống nổi, hùm chi đứa bé. Giả liễn cũng khóc nói. Em cứ yên tâm, để anh mời thầy thuốc đến chữa Nói xong, đi ra mời thầy thuốc ngay. Ngởi đầu lúc đó, Vương Thái Y đi theo quân để sau này con cái được tập ấm. Bọn hầu đi mời Thái Y hổ quân Vinh. Sau khi xem mạch, Thái Y bảo là kinh nguyệt không đều, phải uống đại bổ. Sản liễn nói, Đã chắc tình bà thắng rồi, lại thường đôn ẹ, sợ là có thai đấy ạ. Hà quân Vinh nghe nói, Lại bảo bà già cầm tay chị hai đưa ra xem lại một lúc, nói Nếu có thai, tay bạch phải chạy mạnh, nhưng mọc thịnh thì sinh hỏa, kinh nguyệt không đều, cũng do cắn mọc gây ra. Tôi xin à, cả gan, mời mợ nhà, ngỏ mặt ra để xem khí sắc, rồi à, mới dám cho thuốc. Giàn liễn không làm sao được phải mở màn bảo chị hai ngó mặt ra. Hồ Quân Vinh vừa trông thấy hồn phách đã bay lên trời, còn bụng dạng nào phân biệt được khiến sắc nữa. Một lúc bỏ màn xuống, giả điễn mời hắn ra ngoài, hỏi là bệnh gì, hồ thấy y nói. Không phải là có mang, mà là ứ huyết không thông. Bây giờ chỉ cần chậu uống thuốc, thông kinh hạ ứ. Nói xong cây đơn rồi về, giả niễn sai người đưa tiền xem mạch và bảo đi lấy thuốc về sắc cho chị Hai uống. Vào khoảng nửa đêm, chị Hai đau bụng dữ, mất một cái thai đã thành hình con trai. Máu ra nhiều quá, chị Hai mê man bất tỉnh. Giản điển nghe vậy, mắng Hồ quân Vinh ầm ĩ. Một mặt sai người đi tìm thầy thuốc khác, đến chữ, một mặt cho đi tìm Hồ quân Vinh. Nhưng lão ta nghe thấy thế đã quấn khói trốn đi rồi. Khi ấy thầy thuốc đến nói, sỉ huyết vốn đã suy nhược, chắc là từ khi thụ thai đến giờ, người bị nhiều lo nghĩ, uất kếp bên trong, thầy thuốc trước, dùng nhập thuốc công phạt, bây giờ nguyên khí 10 phần đã hư mất tám chín rồi. Khó mà chữa khỏi ngay được, cần phải dùng cả hai thứ thuốc viên và thuốc chén, lại không nên nghe những điều ngạc nhí vớ vẩn, mai xa mới khỏi được. Nói xong đi xa, thêm một đơn thuốc chén và một đơn thuốc viên, đều nguyên tán út, rồi về. Giả niễn vội hỏi, người nào đã mời thầy thuốc họ hồ, cha xa, hắn đánh tư kia một trận gần chết Phưởng thư còn suốt ruột hơn giản niễn nhiều, nói. Chúng ta hiếm hoi, vất vả mãi mới được một đứa, lại gặp phải hạng lăng băng thế này. Rồi đi thắp hương, lễ trời đất miệng khấn tosin ôm thai để cho thị hãy mạnh khỏe, xong lại có mang sinh được đứa con trai, thì tôi nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật. Giản Điển và mọi người thấy thế, ai cũng khen ngợi. Giản Điển cùng Thu Đồng ở một nơi, Phượng Thư sai người nấu canh nấu cháo đưa đến cho chị hành ăn. Phượng Thư lại mắng Bình Nghi hết phúc cũng như ta vậy. Ta vì ốm luôn, chứ chị thì béo chục béo tròn cũng càng thấy gì. Bây giờ sự hai như vậy đều tại chúng ta vô phúc hay gì ấy, có bị xung khắc dịch chăng, rồi lại sai người đi xem bói, người kia về trình. Số này bị người đàn bà cầm tinh con thỏ chi hòa. Cả nhà tính ra chỉ có một thu đồng là cầm tinh con thỏ thôi, nên bảo nó là xung khắc với dịch hai. Thấy sàn liễn mời thầy chạy chữ, lại đánh người thử chó Hết lòng trông non chị hai, Thu Đồng đã ghen tức đầy ruột, nay lại nghe nói nó xung khắc với chị hai. Phượng thư lại khuyên bảo nó, em hãy tạm lấy lánh đi nơi khác mấy tháng rồi sẽ về. Thu Đồng tức quá, hóc mắng ẩm lên. Cái đồ sạc xoài, thối bổn thối biệt ấy mới đáng kể gì. Em với nó như nước giếm với nước sông, không động gì đến nhau sao lại bảo là xung khắc. Ở ngoài thì có con sáo ấy, ai gặp cũng được, thế mà vào đây lại xung khắc với người này người nọ. Em mà còn muốn hỏi nó, đối con ấy ở đâu mà xa? Chẳng qua nó chỉ lừa dối từ cậu hai là người nghe nó thôi. Dù quả có con đi chăng nữa, cũng chưa chắc là con của họ Trương hay là con của họ Vương. mở cứ quý cái giống con hoang ấy, chứ em thì chẳng thèm đâu. Ai mà không biết đẻ. Một năm, nửa năm đè một đứa, lại chẳng có một tí lang trạ nào nữa kia. Mọi người đều muốn cười, lại không dám cười. Vừa lúc hình phu nhân đến hỏi thăm, thu đồng liền mách. Cậu hai và mợ hai bị đuổi con đi. Con là không có chỗ tương thân, xin bà thương con ạ. Hình phu nhân nghe thấy nói thế, liền trách móc phượng thư một trận, rồi mắng vả liễn. Cụt không biết điều. Vừa nó thế nào cũng là người của bố mày cho. Này à, vì một đứa ở ngoài đến mà đuổi nó đi, thì mày không còn coi bố mày ra gì nữa. Mày muốn đuổi nó đi, thì bằng đem nó trả lại cho bố mày. Nói xong, hầm hầm đi về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài,